Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh không tha cho em được đâu Anh đã phải chịu đựng 6 tháng rồi Không có chuyện em rời khỏi anh Anh đã hỏi cô vài lần Nhận được là những biểu hiện ngại ngùng Không thì chạy thoát lên phòng Cô vẫn cứ trốn tránh Chỉ trong lúc này Tưởng như là cô đã ngủ Cô mới dám trả lời Mặc dù câu trả lời không hợp với câu hỏi Nhưng về ý nghĩa cũng hợp Đáng lẽ là cô đã ngủ Thường ngày là thế Nhưng hôm nay có cảm giác lạ lắm Cô buồn khi mai là hạn cuối sao? Suy nghĩ cứ quanh quẩn, hình ảnh anh không thể dừng hiện. Mình đã yêu anh rồi. Câu trả lời trong thâm tâm được sáng tỏ. Sáng hôm sau, cô và anh cùng ăn sáng như mọi ngày. Nhưng không khi có phần im lặng hơn, cô và anh đều nói ít đi. Kết thúc bữa sáng mà hai người chỉ có nói vài câu, nghỉ ngơi một lúc, đồ của cô được mấy người vệ sĩ sách xuống. Mọi người tạm biệt cô, trên môi nở nụ cười, nhưng thực chất lại rất buồn. Có mấy nữ hầu thường giúp việc mà nói chuyện cùng cô vì tính cô rất tốt. Họ khóc, hai mắt đỏ lên khiến cô không nỡ. Cô tặng cho mỗi người một cái ôm nồng thắm, bác quản gia dặn cô giữ gìn sức khỏe. Cô mặc áo phông tay lỡ màu trắng, kết hợp quần Becky cùng đôi giày thể thao nhìn rất đơn giản, nhưng chất liệu vải là chất liệu cao cấp. Mọi người phải quay lại làm việc sau khi tiễn cô ra cửa. Để không gian riêng cho cậu chủ và cô mà Lúc này chỉ còn lại anh và cô Không khí khá ước Trong lòng cô thật sự không muốn xa anh Mặc dù cô sẽ tìm đến anh sau này Anh yêu em Anh không nói những lời tạm biệt như những người khác Mà chỉ tặng cô ba chữ thật lòng Bảo bối vui vẻ lên Anh sẽ bắt em lại nhanh thôi Coi như em là con vật ý Mà bắt sao Anh nụ cười dịu dàng Trả lời anh Em yêu anh chưa Nói đi, cô cưng. Cô quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh. Trong đầu không có bất cứ suy nghĩ gì. Bắt giác cô kiễng chân lên, hôn chuột một cái vào môi anh như chuồn chuồn lướt nước. Rồi cô liền chạy vội xuống, mở cửa vào xe thật nhanh. Xe chuyển bành thoáng chốc đã không thấy bóng. Đồ được đặt hồng cốp, anh cho người đưa cô đi. Anh có chút ngỡ ngàng vì hành động của tiểu quỷ đó. Môi anh khẽ cong lên, một nụ cười tà mị. Cô không ở lại vì một phần do hành động đáng ngại đó và phải về tiếp Đức Vua và Hoàng hậu. Cô về tới nhà. Thật là không đúng lúc mà. Thiên Luân và Từ Ngọc đang hôn nhau trên ghế sofa. Có vẻ như Từ Ngọc đang ở thế bị động. Đản áp kịch liệt từ người kia không thể thoát ra. Nhìn được cảnh này thật ngại mà. Cô bước chậm lên cầu thang, cô đi rất nhẹ, tưởng như không có chút âm thanh nào. Nhưng hình dáng của cô đã lọt vào mắt Từ Ngọc và cô bạn thân ấy lấy cô ra làm cớ để thoát khỏi chú hổ đói đang ngầu nghiến hôn kia. Từ Ngọc đập mạnh vào vai Thiên Luân, đánh mắt sang phía cô. Thiên Luân hiểu ý nhưng vẫn tiếp tục, mấy giây sau mới buông. À, băng linh, cậu được lắm, 6 tháng rồi chưa gặp, lần nào cũng gọi điện. Nói đi, có người yêu nên quên bạn đúng không? Từ Ngọc vội đứng lên, đi đến chỗ cô. Vớ vẩn, yêu gì chứ? Mà có cậu yêu rồi nên quên mình. Cô nói mà mặt đỏ vì khi nhắc đến anh Một cảm giác xa lạ hiện lên thật khó tả Mình đâu có Làm sao quên được Từ Ngọc cười Câu nói có phần nịnh cô bạn kia Vì bằng linh bắt gặp đúng cảnh hôn trong nhà mà Thế sao Mà Thiên Luân ở đây với cậu à Cô hỏi nhỏ Không tớ ở nhà anh ý Hôm nay về lấy ít đồ Ồ đã sống chung rồi cơ đấy Vì ngại nên từ Ngọc chuyển chủ đề Thế sao cậu lại về Có nhà không về chẳng lẽ để không? Hay là không muốn tôi về? À không, làm gì có chuyện đó. Vậy cậu lên thay quần áo đi rồi xuống nói chuyện một lúc. Tớ cũng sắp phải đi rồi. Đi đâu? Câu nói của cô nghiêm hơn. Về nhà Thiên Luân. Câu trả lời của cô bạn thật là quá nhanh đi thôi. Hôm nay là sinh nhật cô mà. Ừ, đi luôn đi, khỏi về. Cô quay người đi lên tầng. Ơ này, tường Ngọc gọi với. Hai mươi phút sau, cô xuống nhà thấy từ Ngọc Thiên Luân đang ngồi trên ghế sofa Tiếp hai người nào đó Cậu chưa đi Cậu nói có vài phần lạnh Tiểu băng, còn có khó chịu gì sao Người đàn ông tầm tuổi trung niên Mặc trên người bộ vét đèn Không quá gỏ bó lên tiếng Người ngồi bên cạnh là một người phụ nữ ngoài ba mươi Nhưng sự quý phái vẫn được hiện lên Trên người bà, cộng thêm chiếc vai tim quyên rũ Làm bà càng nổi bật Ba, mẹ Sao ba mẹ đến sớm vậy? Rõ ràng là tối mới tới mà. Ba mẹ cô vừa bay sang Mỹ, vì là sinh nhật cô nên họ đã hủy bỏ hết lịch họp, ký hợp đồng để chúc mừng sinh nhật cùng cô. Thế là đủ biết yêu con gái rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc